Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện 99 Ngày Làm Cô Dâu trên kênh truyện Cỏ Long Trông. Quyển 10, chương 1, Ấm Áp Cứ như vậy, khi tôi trải qua biết bao tổn thương, khi tôi bắt đầu hoài nghi mọi thứ, tôi lại phát hiện mình vẫn có thể yêu. Tôi những tưởng mình không còn chờ mong vì mỗi lần yêu là một lần tôi khổ sở giả vờ thành ngọt ngào khiến tôi rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Khiến tôi tan nát trùn bước Nhưng khi tôi biết tôi còn yêu anh Mà anh vẫn yêu tôi như thủa đầu tiên Tôi mới nhận ra Yêu là một nỗi đau ăn sâu vào máu thịt Đau đớn như khiến tôi chết đi Rồi lại hồi tỉnh trong tình yêu Tìm thấy ánh hào quang rực sáng Lá phong đỏ Cây ngô đồng vàng vọt Ngọc lan trắng trong sân Bắt đầu giữ trữ năng lượng Đón mùa mới lại về Một năm có bốn mùa là quy luật tự nhiên của tạo hóa Nó giống như cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm Và bãi bể nương dâu để đi đến sự bình yên Tiết trời mỗi lúc một lạnh hơn Những giọt sương long lanh còn chưa tan hết Như những viên ngọc sáng long lánh Tô nhiễm mở tròn mắt tỉnh dậy Cô thân thử đứng lên theo bản năng Mái tóc ngắn bù sủ của cô đã trở nên dài hơn Sau khi rửa mặt cô đi ra khỏi phòng tắm đờ đẫn nhìn bên kia giường như vậy là cô lại sống chung với lệ Minh Phú ư đêm truyền miên yêu thương hôm qua khiến gương mặt Tô Nhiễm trông hồng hào rạng rỡ Tô Nhiễm để khăn bông sang bên vỗ nhẹ ngực chấn an bản thân cô đào mắt nhìn phía bên kia giường lộn xộn có lẽ anh đã dậy từ sớm dưới giường vẫn còn rơi lả tả đồ của cô cô mím môi thu dọn nhanh chóng Tô Nhiễm ra khỏi phòng ngủ chị Phi vừa lúc bước lên lầu 2 thấy cô đã dậy chị ta cười nói sang sảng Cô chủ dậy rồi, cậu chủ đang ở phòng ăn đấy tôi nhiễm thoáng nghiệt thở Thì ra anh vẫn chưa đi Anh ấy đợi tôi dùng bữa Nhớ tới những ngày sống cùng anh trước đây Anh tựa hồ đã quen vừa ngồi đọc báo vừa đợi cô dùng bữa Chị Phi lắc đầu Không phải, tiên sinh căn dặn tôi đừng gọi cô dậy Để cô ngủ tôi nhiễm hơi sừng sốt Mặt trời đã lên cao lắm rồi Cô chủ, hay cô ngủ thêm một lát đi tôi thấy cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn chị phi thân thiết nhìn cô khuôn mặt tôi nhiễm nắng bừng cô vội nói không tôi tôi đói bụng ờ chị phi hồ nghi nhìn cô tôi nhiễm đi xuống phòng ăn anh nắng từ ngoài dọi vào phòng bao phủ lên người đàn ông ngồi không xa áo sơ mi và quần tây cắt may thủ công bao phủ khung xương to lớn nhưng không cách nào giấu đi đường nét cường tráng của anh tia sáng màu vàng ấm áp rơi vào gương mặt điển trai của anh, vầng trán rộng của anh, đôi lông mày đen, sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng hơi mím, quay hàm vuông vắn quyến rũ. Và lúc này, anh đang tao nhã cầm tách cà phê uống một hớp, sau đó lại đặt lên bàn. tôi nhiễm không biết là vì anh nắng mặt trời chói mát hay anh quá sáng ngời mà cô nhìn đến ngẩn ngơ, quên cả việc bước vào phòng ăn. Đến khi... Lệ Minh Vũ đột nhiên quay đầu trông thấy cô đôi mắt trầm tĩnh thâm căn cố đế lộ vẻ dịu dàng. Đôi môi của anh nhét lên một đường cong hạnh phúc. Tô Nhiễm cụp mi trái tim cô đập thình thịch. Chị Phi đi xuống thấy cô đứng ngoài cửa Ben cảm thấy kỳ lạ hỏi cô: Cô chủ tại sao không vào ăn sáng? Ừ. Tô Nhiễm ngại ngùng đi vào ngồi xuống dưới cái nhìn lấp lánh ý cười của Lệ Minh Vũ. Chị Phi bưng đồ ăn sáng lên cho cô rồi đi ra làm việc Trong phòng ăn chỉ còn hai người họ Cảm giác này khiến tôi nhiễm nhớ về những ngày trước đây Cô cầm ly sữa lên uống giảm ớt căng thẳng Sao em không ngủ thêm? Lệ Minh Phúc cất giọng điểm nhiên Giọng anh loáng thoáng ý cười vườn quanh đầu cô Tôi nhiễm bối rối buông ly sữa xuống Cô nói nhẹ nhàng Ngủ không được Lệ Minh Vũ thấy tôi nhiễm đỏ mặt Lại nhớ dáng vẻ cô đứng ngoài phòng ăn nhìn anh Lòng anh mềm nhũn Anh cầm bánh sandwich lên ăn Sau khi nuốt xuống Anh hỏi cô Em mệt không Sao cơ?" Tay cầm dĩa của cô khựng lại Cô ngơ ngác dương mắt nhìn anh Lệ Minh Vũ cười cười Anh nói Anh hỏi em Tối qua anh có làm em mệt không Mặt tô nhiễm đỏ phừng phừng, cô trả lời cũng không được, mà không trả lời cũng không xong. chống ngực tô nhiễm đập mãnh liệt, cô không ngờ người đàn ông này lại xấu xa hỏi cô câu này trên bàn ăn. Sao thế? Lệ Minh Vũ biết rõ, nhưng vẫn cố tình hỏi tô nhiễm. Tô nhiễm nhìn đôi mắt đượm ý cười của anh, cô chúm chí môi. Không có gì. Ồ, oh. Lệ Minh Vũ giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, anh gật mạnh đầu. Vậy đêm nay anh phải cố gắng hơn mới được Anh... Tô nhiễm bị chọc đến nổi đoá Cô dẫn dữ định đổ suy thức ăn lên mặt anh Lệ Minh Vũ phá lên cười thích thú Anh nhìn cô tràn ngập yêu thương Tô nhiễm ngây người Hóa ra anh cười Nhìn rất đẹp Dùng xong bữa sáng Lệ Minh Vũ cũng chuẩn bị đi làm Tô nhiễm đi theo anh tới phòng thay quần áo Cô lưỡng lự rõ nhìn bóng lưng của anh Lệ Minh Vũ thấy bóng dáng nho nhỏ của cô trong gương Anh nhếch mép nhưng không nói tiếng nào Anh mở ngăn kéo đựng vạt, ngoái đầu nhìn cô Tô nhiễm nhìn anh một cái Chọn vạt phù hợp với màu áo sơ mi và con lê của anh Cô nhón chân thành thạo thắt cà vạt cho anh Thắt xong vạt, Cô lại tìm kẹp và mang xét phối cho anh Sau khi làm xong mọi thứ Tô nhiễm thở phào nhẹ nhõm Lệ Minh Vũ lại thân mật sang tay ôm cô vào lòng Làm gì, không đi là muộn đấy Tô nhiễm thẹn thùng Hơi thở đàn ông ấm áp phạm vào cỏ má và tai của tô nhiễm Môi hổ phách dịu dịu như một liều thuốc độc mê hoặc cô Anh cất giọng quyến rũ cô Tại sao sáng nay nhìn trộm anh? Hả? Mặt tô nhiễm nóng gian, cô rù mắt Anh đừng có chảnh trệ, em nhìn anh hồi nào À, lệ Minh vũ gật đầu, anh không vạch trần cô Thì ra là anh tự mình đa tình Tô nhiễm kinh ngạc ngẩng phát đầu Bắt gặp đôi mắt của anh người sáng nhìn cô Anh không đi làm à Cô hơi sợ ánh mắt của anh Đôi mắt anh sâu thẳm như đại dương Cô sợ mình rơi vào đó Lệ Minh Vũ cũng không vội vã đi làm Anh rủ rỉ vào tay cô Em nhắm mắt lại đi Tô nhiễm cảm thấy ngờ vực Nhắm mắt Giọng nói thâm tình dễ nghe rót vào tai cô Tô nhiễm nhắm tít mắt Không biết anh muốn làm gì Chốc lát sau Tô nhiễm cảm thấy vành tay mình ngưa ngứa Ngón tay âm ấm của anh chạm vào da thịt cô Được rồi Lệ Minh Vũ lên tiếng Tô nhiễm mở mắt Cơ thể cô bị anh kéo đến trước gương Cô hoài nghi nhìn người đàn ông trong gương Rồi đồ vật trên lỗ tai đập vào mắt cô Tô nhiễm bỗng nhiên ngần người món đồ trên tay cô chính là đôi bông ngọc trai đen vật hoàn cố chủ lệ minh vũ ôm cô từ đằng sau cánh tay anh siết chặt để lưng cô càng dán vào ngực anh hình bóng hai người trong gương nom xứng đôi vô cùng lệ minh vũ mỉm cười ngắm nhìn cô gái trong gương tôi nhiễm sững sờ nhìn đôi bông ngọc trai đen trên vành tay Mọi việc giữa 4 năm trước và 4 năm sau như mới vừa xảy ra hôm qua. Trong đó cô hiện lên rất nhiều việc, mọi thứ tựa hồ đều liên quan đến đôi bông này, nói như đường thẳng nối liền thời gian 4 năm. Xin lỗi. Lệ Minh Vũ cúi đầu nói bên tai cô. Từ hôm nay trở đi, anh nhất định quý trọng em, hy vọng mọi việc vẫn chưa quá muộn. Trái tim tô nhiễm lại bắt đầu đập điên cuồng, cô nghiêng mặt nhưng vẫn không né được hơi thở gần gũi của anh. Em đã nói chỉ cần anh Thực ra cô rất muốn hỏi chuyện liên quan đến hòa vi Nhưng cô không biết mở lời như thế nào Lệ Minh Vũ biết suy nghĩ của cô Anh mỉm cười ôm chặt cô Em yên tâm, chuyện anh hứa với em nhất định sẽ làm được Lúc này tôi nhĩ mới yên lòng Tuy người đàn ông này thâm trầm khó đoán Nhưng anh là một người trọng chữ tín Anh đã hứa thì chắc chắn làm được Cảm ơn anh Cô nói chân thành với anh Lệ Minh Vũ cười cười Nhướng cao mày Cảm ơn thì không cần Dù gì em cũng phải kết hôn với anh Tô nhiễm liếc xéo anh Người đàn ông này không chỗ nào là không tranh thủ Cô cất giọng nhạt nhạt Anh không cần nhắc nhở liên tục như thế này Lệ Minh Vũ nhuyễn miệng cười Anh hạ thấp đầu áp sát vào cô Anh phải đi rồi Ừ Tô nhiễm cúi gầm đầu trả lời Em không nói với anh lái xe cẩn thận à? Anh lại hỏi, tôi nhiễm ngước lên lườm anh. Nhưng lại thấy anh có vẻ trông mong, cô cắn môi. Lái xe cẩn thận. Nói hết lời, tim tôi nhiễm dung mạnh, câu này là dành cho bà xã nói với ông xã cơ mà. Tôi nhiễm ngẩng lên, thấy anh nhìn mình khoái trí, cô giận đến đỏ mặt. lệ Minh Vũ bật cười, anh kỳ đầu cô, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô. ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về. Tô Nhiễm chậm mặc đối đáp lại anh. Lệ Minh Vũ bước ra cửa, đến khi bóng anh khuất dần trong ánh nắng, Tô Nhiễm đang đứng trước gương, Cô thử dài thườn thượt. lẽ nào cô và anh có thể thử rồi lại thử. chương 2 tả giai tuệ hạ đồng mơ màng nằm trên giường bệnh cô ta tỉnh lại từ ngày hôm qua sau khi tỉnh dậy bác sĩ kiểm tra tổng quát cho cô ta sức khỏe của cô ta dần ổn định hơn nhưng vết thương vẫn cần phải tĩnh dưỡng vết thương bị đâm khi ấy rất sâu dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng đây cũng là nguyên nhân khiến cô ta mê man suốt mấy ngày liền Có điều Hạ Minh Hà và mẹ Barry của Hạ Đồng không ai vui mừng vì cô ta tỉnh dậy, nhất là Barry, bà ba ta trực chào nước mắt, xót ra ngồi trên giường bệnh nhìn con mình. Một lúc sau, giọng nói ôm ồm, ồm của Hạ Minh Hà vang lên. Đừng khóc nữa, con tỉnh rồi mà còn khóc suýt mướt, cô làm thế người ta lại tưởng con mình đã chết. Anh nói cái gì? Barry ngoái đầu, giận dữ quát ông ta. Hạ Minh Hà thở dài. Ý tôi là, bây giờ y học rất phát triển, con sẽ không sao. Barry liếc xéo ông ta. Nếu anh chăm sóc tốt cho con, con sẽ không khốn khổ như vậy. Sớm biết anh không quan tâm con, thì tôi đã dẫn con đi theo mình từ bé. Cô mà chăm sóc con, chẳng biết con phải vào bệnh viện bao nhiêu lần. Anh còn mặt mũi nói tôi, anh... Ba, mẹ... Hạ đồng đau đầu... Do nhiều ngày không nói chuyện nên giọng cô ta khàn đặc. Họ vội vàng ngậm miệng lại. Hạ đồng mệt mỏi nhìn họ, cô ta khó khăn lên tiếng. Bác sĩ nói thật không? Sau này con không thể có con được ư? Đây là tai họa của cô ta khi biết tin này cô ta chỉ muốn chết. Về mặt hạ minh Hà nặng nề, Barry dưng dưng an ủi cô ta. con đừng lo chờ con khỏe lên mẹ sẽ dẫn con ra nước ngoài điều trị con đừng nghe bác sĩ ở đây nói linh tinh thật không mẹ mẹ con sẽ khỏe phải không hạ đồng ràn rụa nước mắt con sẽ khỏe nhất định sẽ khỏe barry đau xót cầm chặt tay cô hạ minh hạ đau buốt lòng cơn giận của ông ta trèo dương mãnh liệt ông ta nhìn hạ đồng con yên tâm ba nhất định đòi công bằng cho con Hạ đồng nhìn Hạ Minh Hà Ánh mắt cô ta thoáng u tối Cô ta ủy oại đáp Đến bao giờ cuộc sống kiểu này mới chấm dứt Hỏa vi dọa con sợ Sau này con không sinh được con Bà sẽ tính món nợ này với nhà họ Hòa Hạ Minh Hà tỏ vẻ hung hãn Ông ta dịu giọng nói với Barry Mấy ngày nữa tôi đi Pháp Cô ở đây chăm sóc tốt cho con Nói xong Ông ta xài bước nhanh ra khỏi phòng bệnh Hạ Đồng lo lắng dõi theo cửa phòng bệnh, Berry nói ghẽ "Con đừng suy nghĩ nhiều, con khỏe lại mới là quan trọng nhất." Hạ Đồng gật đầu, cô ta cụp mi che giấu nỗi bi ai trong mắt. Hạ Minh Hà bước ra bệnh viện, một chiếc xe đen đậu sát vào ông ta. Ông ta căn dặn cấp dưới vài câu rồi mới chui vào xe, xe lặng lẽ lăn bánh rời đi. Thoạt đầu Hạ Minh Hà liên tục gọi điện dặn dò công việc, sau khi xong xuôi mọi thứ, Ông ta cất di động, tựa lưng vào ghế xoa bóp hai bên thái dương đau nhức Tầm mắt ông ta vô thức lướt ra ngoài, chuẩn bị nghỉ ngơi Nhưng mà... Đôi mắt sắp nhắm lại của ông ta đột nhiên mở ra, nhìn ngoài cửa sổ Rồi nhìn con đường trước mắt Ông ta khó chịu vỗ ghế ngồi của tài xế Ngữ khí của ông ta hơi bất mãn Chạy xe kiểu gì vậy? Đường này không ra sân bay Tài xế tỉnh bơ tiếp tục lái xe hạ minh hà tức giận nhoài người ra trước hét vào tay tài, tài, tài xế cậu là tài xế được sắp xếp chạy thế ca tôi muốn đuổi việc cậu tài xế mất kiên nhẫn nhìn qua kính tôi chưa từng thấy ai to mồm như ông anh ta đánh cua gấp xe liền ngoặt một vòng lớn hạ minh hà không thắt dây an toàn ngã đập vào cửa đầu ông ta va mạnh theo quán tính mắt ông ta trợn tròn rồi ngất lịm Tài xế nhìn đằng sau qua kính chiếu hậu, cười thỏa mãn. Đúng rồi đấy, hành khách đi xe phải yên lặng mới không ảnh hưởng đến tài xế. Xe cấp tốc vòng lại, chạy ngược hướng ra sân bay. Paris, Pháp Thang máy khách sạn từ từ dần ở tầng 12, cửa mở ra, đồng hiệu đứng chần trừ chốc lát rồi nắm chặt túi sách bước vào hành lang dài. anh dừng trước một căn phòng nằm gần hành lang anh chỉnh cà vạt và com lê anh hít sâu một hơi giơ tay nhấn chuông chuông cửa vang lên hai tiếng mềm mại cửa phòng mở toang một cô gái ăn mặc bình thường đứng ngay ở cửa trông thấy đồng hiệu cô gái hơi bất ngờ đôi mắt trong vắt như hồ nước mùa thu thoáng ngớ ra tôi có làm phiền em không đồng hiệu cũng hiểu mình hơi đường đột giọng anh có vẻ hơi xấu hổ Cô gái mỉm cười, lách người sang một bên. Làm phiền thì tới rồi, lẽ nào em nói phiền thì anh sẽ đi. Mời vào. Đồng hữu cười đi vào bên trong. Phòng cô ở là dạng căn hộ, có phòng khách và phòng ngủ được thiết kế đặc biệt. Cô ở đây vài ngày nên bày biện hết mọi đồ mang theo ra ngoài, nhìn cách trang hoàng của cô không giống mấy cô gái quen bày bừa trong khách sạn. Trong phòng loáng thoáng mùi hoa quả thanh mát và hương thơm tự nhiên của cô Đồng hữu hít sâu hưởng thụ cảm giác thoải mái này Cô gái đưa anh một ly cà phê vừa cười vừa nói Làm gì mà mua nhiều đồ vậy? Đồng hữu mau chóng phản ứng Anh nhận ly cà phê Em hứa làm thịt bò nướng cho tôi ăn Vậy mà em biến mất từ hôm đó tới giờ Cô gái cuộn mình trên ghế sofa Cô cắn môi nghiêng mặt nhìn anh Tại người ta không tìm được anh Paris nói lớn không lớn Nhỏ không nhỏ Muốn ra đường gặp ngay anh đâu phải dễ Đồng hiệu vỡ lẽ Anh không khỏi nhíu mày trách mình sơ ý Anh đi lại xuất điện thoại của mình đưa cô Cô gái ngớ ra Gì thế Em lưu số điện thoại của mình vào đi Đồng hiệu nói Cô gái cười tủm tỉm nhận lấy điện thoại Cô bấm một chút rồi bật cười Có mật mã bảo vệ Đồng hiệu ngồi xuống uống cà phê Anh nói ra một dãy số Cô gái hiếu kỳ nhìn anh Trong điện thoại anh Chắc chắn có nhiều thông tin quan trọng của khách hàng Anh dễ dàng nói em biết mật mã Anh không sợ ư Cô gái nhỏ như em thì làm được gì Đồng hiệu mỉm cười phản đối Anh nói cứ như mình già lắm đấy Cô che miệng cười Lưu số điện thoại của mình vào Đồng hiệu nhận điện thoại Nhìn lướt qua Anh nhếch miệng cười thỏa mãn Anh lại bấm gọi số đó Điện thoại của cô mau chóng đổ chuông Cô gái ngơ ngác đứng dậy đi lấy điện thoại Trông thấy dẹ số trên đó Cô lắc lắc điện thoại với anh Xong rồi Lưu vào nữa mới tính là xong Đồng hữu nhắc nhở cô Cô gái lại ngồi xuống ghế sofa Cười tươi như hoa Ừ nhưng Lưu anh tên gì đây Chẳng lẽ gọi là A Cẩu Đồng hiệu cúi đầu nhìn dãy số cô lưu trong điện thoại mình Không ngờ cô lại lưu thành Amil Anh lắc đầu Tôi tên đồng hiệu Đồng ghép từ nhân và đông Hiệu của che chở Tên anh nghe thật manly quá Cô gái vừa cười vừa nói Lại lưu tên anh vào điện thoại Còn em Đồng hiệu hỏi tiếp Em à Cô gái đảo mắt tinh nghịch anh gọi em là Amiu mà dù gì em cũng thích mèo đồng hữu cho mày nhướng người ra trước em gái à em phải thành thật em không thành thật hồi nào em giả dối mà cho anh biết số điện thoại của em ư huống hồ em còn làm cả thịt bò nướng cho anh ăn em rất có thành ý cô gái đứng lên đi khỏi phòng khách đồng hữu biết cô đi nấu ăn anh đành lắc đầu bất đắc dĩ Có một cái tên mà cô lại chơi trò thần bí với anh Đồng hiệu uống cà phê Mùi vị thơm nồng lan tỏa khắp miệng anh Anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này Anh đi tới nhà bếp nhìn cô Cần tôi giúp gì không? Khỏi! Đây là bí quyết gia truyền của em Nhưng anh học trộm thì sao? Cô gái đẩy anh ra ngoài Đồng hiệu nhịn cười nhìn cô một hồi Rồi xoay người đi ra Phòng khách nằm liền phòng ngủ Vốn dĩ anh không định đi chung quanh Nhưng mùi thơm ngát trong phòng ngủ hấp dẫn anh vào trong Ngay đầu giường bày ra vài tấm hình của cô Trên đó còn trưng bày một hàng ly nhỏ xinh xắn Hình như mùi thơm tỏa ra từ đó Đồng hiệu tới gần giường Đầu anh bất giác hiện cảnh cô như chú mèo nhỏ Nằm ôm cối dựa vào giường Tim đồng hiệu rung động mạnh Đồng hiệu cố sắp tắt suy nghĩ khó hiểu này Anh cười dĩu thần kinh của mình có vấn đề Anh cầm một tấm hình để ở đầu giường lên xem Hình như cô rất thích chụp hình Đi đến đâu cũng sẽ chụp lại làm kỷ niệm Anh nguyện miệng cười ngắm nghe tấm hình hồi lâu Rồi đặt xuống một cầm một tấm khác lên Tấm hình này không xa lạ với đồng hiệu Vì anh cũng có một tấm y chang Tấm hình chụp lúc họ gặp nhau lần đầu ở Đức Do hai người chụp chung Nên lúc đó cô chụp tới hai tấm Cô đưa anh một tấm Còn một tấm khác thì giữ lại cho mình Khi ấy anh khá bận rộn Nên cất tấm hình này mãi trong cặp sách Không có thời gian lấy ra xem Hôm nay nhìn lại mới thấy rõ Cô cười rất ngọt ngào đáng yêu Đôi mắt của cô trong vắt sáng trưng Ngắm nhìn một lúc đồng hiệu sực nhớ một việc đó óc anh nổ tung Anh từng thấy một tấm hình Cũng có nụ cười như vậy trước đây Anh kinh ngạc như tới đối tượng Coi mắt Lệ Minh Vũ giới thiệu cho anh trước đây Cô gái trên tấm hình đó Cũng cười sáng lạ như thế này Đồng hữu nuốt khan, lưỡng lự không dám kết luận. Đúng lúc này. Này, tự tiện vào phòng con gái là mất lịch sự lắm đấy. Đằng sau anh vang lên tiếng cười nói của cô. Đồng hữu xoay người, bắt gặp cô cười tươi nhìn mình. Anh nghịt mặt trong chốc lát. Cô gái thấy anh cầm tấm hình chụp chung lần trước. Cô cười. Em thấy tấm hình này khá tuyệt, phong cảnh đằng sau chúng ta rất đẹp. Đúng là phong cảnh rất đẹp. Đồng hữu cất giọng trần trừ Em là con gái của lão tả Cô gái thường người ra, nụ cười trên môi thoáng cứng lại Thấy sáng vẻ này của cô, anh càng chắc chắn Em là tả gia tuệ Cô gái liếm môi giật lấy tấm hình trong tay anh Cô trầm mặc nhét tấm hình và một đống hình chụp khác Đồng hữu kéo cánh tay cô Em là tả gia tuệ phải không? Anh không biết mình ngụy làm sao, anh cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng thật sự anh rất kích động. Cô gái cúi đầu, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Cô dướng mắt lướt xéo đồng hiệu, thấy anh nhìn bản thân chằm chằm, cô nói Thịt bò nướng xong rồi, mau đi ăn thôi, kẻo nguội mất ngon. Cô xoay người định đi, đồng hiệu lại túm lấy tay cô, anh nói thẳng thường Tôi biết em là tà giai tuệ, không chỉ biết em là tà giai tuệ, tôi còn dám khẳng định em biết chuyện coi mắt nếu không biết chuyện coi mắt cô sẽ không xấu hổ thế này càng không tự nhận thân phận của mình lý do duy nhất giải nghĩa cho chuyện này là cô biết anh nói vậy anh bị cô gái này lừa gạt rồi cô gái nghe đồng hữu nói vậy thì vung mạnh tay ngửa đầu nhìn anh đúng vậy em chính là tả giai tuệ là người muốn đi coi mắt nhưng lại bị anh từ chối đồng hữu sửng sốt không ngờ cô sẽ tự nhận thẳng thắn tả giai tuệ em làm vậy là có ý gì lẽ ra em phải hỏi anh mới đúng vì sao anh không gặp em tả Gia tuệ mặc kệ mọi thứ chống nạnh nhìn anh sao cơ đồng hữu chối quanh co không biết phải nói như thế nào thực ra lúc đó anh nghĩ rất đơn giản anh cảm thấy tình yêu phải trông vào duyên phận coi mắt là cách thức không đáng tin Một đôi nam nữ xa lạ đi xem mắt Để kết hôn hoặc yêu đương Thì rất buồn cười Dĩ nhiên anh không thể nói vậy với tả giai tuệ Nhất là khi cô đang dùng đôi mắt bi thương nhìn anh Đồng hiệu trầm ngâm suốt mấy phút Giọng anh hơi tắc nghẹn Do lúc đó chúng ta không quen nhau Còn bây giờ Sao Em nói bây giờ anh biết em rồi chứ Tả Gia tuệ tiến lên tỏ vẻ hung dữ nhìn anh À, thì biết chút chút. Đồng hiệu thụt lùi về sau, cố nặn ra nụ cười làm lành. Thức. Tả giai tuệ hử lạnh, chỉ tay vào ngực anh. Đồng hiệu, anh nghe rõ cho em, từ giờ trở đi, bổn tiểu thư sẽ chính thức theo đuổi anh, theo đuổi đến khi anh đồng ý mới thôi. Trên thực tế, anh cũng đâu ghét em. Nếu như ghét cô, anh sẽ không chủ động đến khách sạn tìm cô. Đồng hiệu há hốc mồm thẳng thốt, Được một cô gái theo đuổi thẳng thắn và lộ liễu như vậy Là lần đầu tiên anh trải qua Em Ngực anh cứng quá Đau tay em rồi Tả giai tuệ rụt tay về xoa bóp Em có sao không Đồng hữu quan tâm cô Anh Quan tâm em Tả giai tuệ nghiêng đầu anh Đáy mắt lấp đầy về xào quyệt Đồng hữu nghẹn giọng Không nói tiếng nào này anh không ghét em phải không tả giai tuệ chủ động khoác tay đồng hiệu ngửa đầu cười hỏi anh đồng hiệu nói cái đó không cần phải hỏi vậy thì khỏi hỏi tả giai tuệ cười kiêu ngạo lần đầu tiên đồng hiệu nhìn thấy mẫu con gái như thế này cô thẳng thắn can đảm trực tiếp diễn tả tâm lý của mình nhưng không khiến anh chán ghét Bao nhiêu năm đi làm, con gái thích anh không ít, nhưng anh chỉ cần nhìn sơ là hiểu suy nghĩ và ý đồ của họ. Chỉ có tả giai tuệ làm anh có cảm giác khác hẳn. Em biết tôi là ai, ngay lúc ở Đức em đã biết tôi. Đồng hiểu không gạt tay cô ra, anh nhìn gương mặt nghiêng của cô. Tả giai tuệ nhíu mày. Dĩ nhiên, khi đó anh từ chối gặp em, em rất giận, em muốn biết anh là thần thánh phương nào mà không thèm đi coi mát. vậy nên em biết anh đi Đức em cũng đi Đức nói vậy trùng hợp gặp mặt là do em dựng lên đồng Hiệu hỏi tại gia tuệ im lặng ở Đức là em cố tình nhưng hai lần gặp nhau tại Pháp là vô tình em không ngờ sẽ gặp lại anh em còn tưởng anh đi từ lâu rồi nói vậy em đến Đức là để thỏa cơn giận lúc đầu là vậy nhưng bây giờ thì khác tại gia tuệ cười tuét tuét ừ tả giai tuệ nghiêng đầu suy tư cô ôm tay anh chặt hơn em phát hiện em đã bắt đầu thích anh đồng hữu đánh lắc đầu chịu thua nhìn khuôn mặt tươi cười của cô lòng anh bỗng ngọt ngào khôn xiết chương ba tung tích chiếc nhẫn buổi chiều trong lành và mát mẻ lệ thiên ngồi trong phòng khách đọc báo còn mộ bạn vân thì tưới hoa ngoài vườn Sau khi quản gia mở cửa, bà tươi cười mừng rỡ buông vòi nước xuống. Hôm nay sao rảnh rỗi tới đây? Lệ Minh Vũ đi vào, nhìn lướt qua Lệ Thiên đang cúi đầu đọc báo, rồi nhìn mộ mạn vân. Anh hỏi khẽ. Việc này là nhờ ba. Mộ mạn vân sững sờ vì bà thấy sắc mặt Lệ Minh Vũ rất khó coi. Lệ Thiên ngẩng đầu, đặt báo xuống nhìn Lệ Minh Vũ. Lên phòng sách nói chuyện. Ông đi thẳng một mạch lên lầu. Lệ Minh Vũ đè nén cơn giận Dưỡng bước đi thì Mộ Mạng Vân kéo lại Minh Vũ Chuyện gì vậy con Không có gì đâu mẹ Chỉ do bà cố chấp quá thôi Lệ Minh Vũ vỗ vai bà Trấn An Thần sắc Mộ Mạng Vân U buồn Việc kiến Lệ Minh Vũ chủ động qua đây Mà là việc nhỏ ư Bà thở dài Tiểu nhiễm sao rồi con Cô ấy khỏe rồi mẹ Lệ Minh Vũ trả lời Mắt Mộ Mạn Vân ánh lên tia vui mừng. Thật không? Vậy các con... Bọn con vẫn sống cùng nhau. Lệ Minh Vũ hiểu ý của bà, anh nghiêm túc nói. Con sẽ tái hôn với cô ấy. Mộ Mạn Vân im lặng nhìn anh, bà hỏi. Con chắc chắn. Dạ rồi. Mộ Mạn Vân gật đầu. Thế thì tốt quá. Mẹ nghĩ, ba mẹ ruột có con ở dưới cửu tuyền biết được sẽ yên lòng an nghỉ. Mẹ hiểu mục đích của con về rồi, con mau lên giải thích cho ba rõ. Con sẽ làm. Lệ Minh Vũ gật đầu bước đi về phía cầu thang, nhưng đi đến phân nửa, anh bỗng quay về ôm Mộ bạn Vân, cất giọng chân thành. Con cảm ơn mẹ. Bắt Mộ bạn Vân xúc động rằng một tầng xương mờ, bà vỗ lưng anh. Thằng con này ngốc quá, chúng ta là người nhà Cảm ơn mẹ làm gì Con mau lên đi Lệ Minh Vũ gật đầu xoay người lên lầu 2 Mụ bạn Vân đứng lặng người lau nước mắt Quản gia cũng trông thấy cảnh vừa rồi Bà mừng giữa cười nói Cậu chủ thay đổi thật rồi Bà đã làm quản gia nhiều năm ở nhà họ Lệ Chính mắt bà nhìn thấy Lệ Minh Vũ lớn khôn Trong ấn tượng của bà Cậu chủ không phải là người thích diễn đạt tình cảm ra ngoài Cậu chủ không bao giờ hành động như hôm nay Mộ bạn Vân làm sao không biết Lệ Minh Vũ thay đổi Bà nghẹn ngào lên tiếng Đúng vậy Tôi luôn muốn nó dùng yêu thương bù đắp lại thù hận Tiểu nhiễm thật sự có bản lĩnh thay đổi nó Quản gia cũng gật đầu đồng tình Phòng sách tối hơn bên ngoài rất nhiều Không gian trong phòng cũng như tâm trạng của chủ nhân Lệ Thiên ngồi trên ghế sofa Thấy Lệ Minh Vũ đi vào Ông nói Ngồi đi Lệ Minh Vũ ngồi xuống nhìn Lệ Thiên Anh chia tay ra với ông Lệ Thiên nhíu mày Chuyện gì Chiếc nhẫn Lệ Thiên hử lạnh. Con là mất nhẫn nên đến tìm ba Ba Lệ Minh Vũ nhớ người ra trước Chụm tay vào nhau Anh nhìn ông chăm chú Con biết hôm đó ba sai người cướp nhẫn của con Lệ Thiên nhìn chằm chằm anh, ông nhếch mép nói Con càng lúc càng có bản lĩnh Việc này không khó tìm hiểu Lệ Minh Vũ từ tốn đáp lời Nhẫn là ba kêu người cướp đi, ba muốn giúp con tỉnh táo, kiểm điểm xem mình đang làm gì Rộng Lệ Thiên đanh lại Lệ Minh Vũ điềm tĩnh nhìn ông Ba, xin ba trả lại nhẫn cho con Con không thay đổi quyết định Lệ Thiên cho mày khó chịu Không, con đã quyết định chắc chắn." Lệ Minh Vũ nhìn thẳng vào mắt ông. Lệ Thiên đập bàn, ông gầm lên. "Con quên ba mẹ mình chết như thế nào rồi ư? Con muốn kết hôn với con nhỏ đáng chết đó ư?" "Khi ấy tôi nhiễm còn bé." Lệ Minh Vũ thở dài. "Cô ấy không biết năm đó xảy ra chuyện gì, lẽ nào vì vậy lại khiến cô ấy chịu trách nhiệm cả đời?" "Vậy ba mẹ nó thì sao?" Con ít không hiểu chuyện, người lớn cũng không có đau óc luôn ư. Con đừng quên, ba mẹ nó từng là bạn thân của ba mẹ con, nhưng họ đối xử thế nào với ba mẹ con. Cuối cùng họ vẫn bán đứng ba mẹ con. Lệ Thiên nghiến răng chều chẹo. Con không nhớ ư. Lệ Minh Vũ cao mày. Con không tha thứ cho hành động của họ, nhưng không có nghĩa con phải bắt trước họ dùng thủ đoạn trả thù. Con đã quá mệt mỏi với cuộc sống chỉ toàn tù hận. còn nghĩ ba mẹ con có linh thiêng cũng muốn con sống thanh thản. Hàm hồ. Lệ Thiên đứng bật dậy, ông nổi giận. Dù con muốn tha thứ, ba cũng không cho phép. Ba, con biết ba thân thiết với ba mẹ con, nhưng như vậy không có nghĩa là ba phải giết người thay cho ba con. Tay của bà đã nhuốm máu, vu Kim vẫn đang điều tra vụ án Đinh Minh cải bà vẫn muốn tiếp tục dùng thủ đoạn báo thù. Lệ Minh Vũ thở dài, Anh nói với ông Còn là đứa con bất hiếu Nên mới nói ra những lời này Lệ Thiền đi tới bà làm việc Kéo học tủ Ông rút ra một chiếc hộp ném cho anh Muốn cưới thì cưới đi Sau này ba sẽ không quan tâm đến con Lệ Minh Vũ cầm lại hộp Anh đứng dậy nhìn ông Ba Hai mạng người vẫn không khiến ba thức tỉnh sao Thống hận một người có rất nhiều cách Không nhất thiết phải cướp đi mạng sống của người đó Ba làm vậy khác gì vợ chồng hòa tấn bằng Lệ Thiên thẫn thờ Ánh mắt ông trở nên cảnh giác Hai mạng người Còn có ý gì Lệ Minh Vũ nhìn ông một cách phức tạp Không phải hai mạng người Một người là Đinh Minh khải Một người là hòa tấn bằng Lệ Thiên run bắn người Ông hoảng hốt Hòa tấn bằng nhảy lầu Liên quan gì đến ba Lệ Minh Vũ bất đắc dĩ nhìn ông Đúng là ông ta nhảy lầu Nhưng người suối ông ta dùng cách đó giải quyết mọi thứ Chẳng lẽ không phải là ba chương 4 Xứng đôi vừa lứa Lệ thiên nhìn lệ minh vũ chăm chú Một hồi sau ông nói Con biết từ khi nào Con đã biết từ lâu Nhưng con không nói Con luôn mong ba dừng lại Có điều con không ngờ đi minh cả lại chết Hơi thở của lệ thiên nặng nề Bốn năm trước Con rất muốn hòa tấn bằng chết Lệ Minh Vũ ngồi xuống Tiếp tục nói Vì vậy con không ngừng thu thập bằng chứng phạm tội của ông ta Con cũng không ngờ mình lại tìm được Ngày đó con đã mang nó đến gặp hòa tấn bằng Nhưng cuối cùng Con không cầm bằng chứng uy hiếp ông ta Vì vậy bà đã đi Lệ Minh Vũ nói rõ ràng từng chữ Lệ thiên nhìn anh rất lâu Ông đột nhiên bật cười Nếu ba và con tiếp tục đứng chung một chiến tuyến Chúng ta sẽ mau chóng đạt được mục đích Minh Vũ Đúng là không có gì gạt được con Con tin ba mẹ con Không muốn thấy ba như thế này Lệ Minh Vũ nói Ba cho rằng hoa tấn bằng chết rồi là thôi sao Sau này ba ra sao Ba không quan tâm Tiền đồ và tính mạng hiện giờ của ba Là nhờ ba con ban cho Ba tuyệt đối Không để ông ấy chết không nhắm mắt lệ thiên cất giọng quả quyết một mình hòa tấn bằng là đủ lắm rồi lệ minh vũ lắc đầu bất lực lúc trước anh định dùng chứng cứ phạm tội của hòa tấn bằng buộc ông ta giao quyền quản lý hòa thị cho anh anh muốn ông ta mất hết tất cả nhưng sau đó anh thay đổi chú ý không dùng đến nữa ngày hôm sau anh lại phát hiện bằng chứng biến mất anh bất ngờ nhận được tin hòa tấn bằng nhảy lầu tự tử mãi đến sau này Anh âm thầm điều tra sự tình mới phát hiện người lấy đi chứng cứ là ba nuôi Lệ Thiên của anh. Lệ Thiên đã chủ động lấy chứng cứ uy hiếp ông ta vậy nên Hòa Tấn Bằng mới nhảy lầu tự tử. Khi biết tin, anh chỉ biết than vãn thế sự trêu ngươi. Thấy anh nhìn mình, ông nói Còn muốn bắt đầu lại với con đó Con có nghĩ nếu một ngày nào đó nó biết sự thật sẽ thế nào không? Con sẽ không để cô ấy biết sự thật. Ánh mắt Lệ Minh Vũ hết sức nghiêm túc Lệ Thiên cười nhạt Con đừng quên Giấy không bọc được lửa Con muốn được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày Che chở cho cô ấy cả đời Con muốn đối nghịch với ba Con không muốn ba mẹ con chết không nhắm mắt Lệ Thiên thở hổn hển không nói tiếng nào Ba Dừng lại đi Mẹ rất muốn sống yên ổn Lệ Thiên hơi sững sờ Ông nhìn Lệ Minh Vũ Con cũng muốn Con cũng muốn Anh nói cương quyết với lệ thiên Hoàng hôn ở khu hoa phủ rất tĩnh lặng Một vùng ngoại ô thanh bình Không ồn ào náo nhiệt như nội thành Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhiễm Dụng tâm tận hưởng không khí Ở khu hoa phủ Buổi sáng hoàng hôn vào cuối thu Như điểm sắc màu lên toàn bộ bầu trời Hát ánh đỏ xuống gương mặt Của những người qua đường Họ cười vui vẻ, gặp nhau chào hỏi, thậm chí có người còn mang đồ ăn mình nấu qua tặng hàng xóm. Phố xã ở đây trong lành thoáng đãng trời về thu, là cây ngô đồng rơi rụng phủ mặt đường vàng rực, phối cùng với những căn nhà màu trắng, trông càng ấm áp và sang trọng. tô nhiễm nắm chặt khăn tròn, ngừng đầu lên nhìn bầu trời, khuấy miệng cô cong lên hạnh phúc. Có lẽ trải qua quá nhiều đau khổ, cô mới cảm nhận được bình yên là niềm hạnh phúc lớn nhất. có ba thanh niên căng tràn sức sống thanh xuân đạp xe ngang qua mỗi con đường ở đây đều hao hao giống nhau vì vậy tô nhiễm luôn cố gắng ghi nhớ đường đi cô sợ mình đi lạc thoạt đầu cô có cảm giác như mình đang dậm trên tại chỗ nơi nào nhìn cũng giống nhau về sau cô bước đi theo quán tính lại không còn thấy như vậy nữa tiếng còi xe đột nhiên chuyển đến đằng sau tô nhiễm cô quay đầu lại chiếc xe đậu bên cạnh cô Cửa số xe hạ xuống Lộ ra khuôn mặt của Lệ Minh Vũ Dưới sáng chiều đỏ rực Tô nhiễm đứng yên nhìn anh Sắc màu nhiễm lệ chiếu đôi đồng tử Trong mắt cô đỏ lên Nhìn rất đẹp Trông thấy Lệ Minh Vũ Cô giơ tay xem đồng hồ Tò mò hỏi anh Anh về nhà sớm vậy Hôm nay anh đã từ chối hết mọi tiệc tùng xã giao Lệ Minh Vũ cười trả lời cô Tô nhiễm hiếu kỳ nhìn anh Anh đáp lại Anh muốn về sớm gặp em Đôi má tô nhiễm trông có vẻ đỏ bừng Không rõ là do lời nói của anh Hay những đám mây đỏ hồng nơi chân trời Lệ Minh Vũ mở cửa xuống xe Anh khóa cửa xe lại Nắm tay cô Làm gì nữa Đi dạo với em Lệ Minh Vũ mỉm cười Tô nhiễm hơi ngớ ra Thấy cô ngần ngừ Ý cười trên mặt anh càng đậm Em sao thế Không có Không có gì Tô nhiễm cúi mặt nhìn anh Kỳ thực vừa rồi nhìn thấy anh Lòng cô bỗng rung động mãnh liệt Lệ Minh Vũ cười nắm tay cô Bước từng bước về phía trước Xe của anh Để đó không sao Ở đây không có ăn trộm Anh nháy mắt với cô Trái tim tô nhiễm đập nhanh một nhịp Cô cắn môi Cố gắng không nhìn đôi mắt thấp thoáng ý cười của anh Lúc này có người ra ngoài mua đồ ăn, cũng có người nấu nướng xong xuôi ở nhà. Trong không khí phẳng phất mùi thức ăn thơm nước mũi, cảm giác này rất hạnh phúc, rất an toàn. Có một người phụ nữ đẩy xe em bé đi ngang qua, đứa bé ngồi trong xe nhìn Tô Nhiễm và Lệ Minh Phũ cười khen khách. Người phụ nữ dừng lại, dịu dàng ven chân gọn gàng cho đứa bé. Tô Nhiễm ngây người nhìn đứa bé trong xe đầy, một nỗi đau nhức vô ngần cấp tốc lan tràn trái tim cô. Lệ Minh Vũ đứng cạnh hiểu thấu suy nghĩ của tô nhiễm, anh sang tay ôm vai cô trấn an. Đứa bé trong xe đẩy rất đáng yêu và lanh lợi. đứa bé cua tay lấy một quả banh nhỏ, nhưng sức trẻ con có hạn nên nắm thế nào cũng không được, Quả banh trượt khỏi, rớt ra ngoài. Đứa bé này nghịch quá, người phụ nữ nói khẽ. Lệ Minh Vũ lại cười đi tới chỗ đó, anh lượm quả banh lên, đặt vào xe đẩy của em bé. Người phụ nữ vội vàng cảm ơn. anh mỉm cười giơ tay nựng đứa bé đứa bé tươi cười miệng không ngừng ê a Tô nhiễm bùi ngùi nhìn lệ minh vũ khom người cạnh xe đầy em bé trông thấy ánh mắt anh ấm áp nhìn đứa bé lúc này sẽ chẳng ai nghĩ anh là người khôn khéo trong giới chính trị có lẽ anh thật sự rất thích trẻ con cô lại nhớ đến sáng về của anh khi biết mình có con anh mua nhiều đồ cho con tỉ mỉ trang trí phòng em bé Đến lúc này cô vẫn không có cách nào xóa đi ám ảnh về hai đứa con đã mất Vì thế cô không dám quay lại phòng làm việc Người phụ nữ cười nói Hai anh chị là vợ chồng mới cưới Tô nhiễm sững sờ, Lê Minh Vũ lại nở nụ cười Đúng vậy Người phụ nữ cười tươi hơn Hai anh chị nhìn rất xứng đôi, gia đình tôi vừa từ nước ngoài về À, chúng tôi sống ở căn nhà đằng trước Có thời gian mời hai anh chị đến chơi." Lệ Minh Vũ đứng dậy, khóe miệng anh ẩn hiện ý cười, anh gật đầu. "Cảm ơn chị." Người phụ nữ cười chào rồi đi về. Tô Nhiễm nhìn theo, cô không khỏi giật mình. "Chị ấy nhiệt tình quá, chị ấy không sợ chúng ta là người xấu ư?" "Khu này không có người xấu, mọi nhà đều như nhau, ở đây khác với nội thành, trong nội thành dù em sống chung ở một tòa nhà, hàng xóm gặp nhau cũng chẳng cười chào tiếng nào." Nhưng ở đây thì ngược lại Hàng xóm quan tâm lẫn nhau Người mới đến sống sẽ nấu nhiều đồ ăn ngon Chiêu đãi mọi người Lệ Minh Vũ nói với Tô Nhiễm Tô Nhiễm gật gù Trong lòng lại dâng tràn muôn vàn cảm xúc Hai người tiếp tục tàn bộ Khi hai người đi ngang qua một căn nhà lớn màu trắng Cửa sân mở toang Họ thấy một bà cụ ngồi cạnh con mèo Chẳng biết loay hoay làm gì Bà, bà làm gì thế Lệ Minh Vũ đứng lại Anh gọi bà cụ bên trong Bà cụ ngừng đầu, thấy Lệ Minh Vũ bà cười tuê tuết vẫy tay. Ơ kìa, mau vào đi, bà đang làm bánh gạo. Lệ Minh Vũ cười kéo tô nhiễm đi vào sân, sau đó anh ra vòi nước ngay góc sân rửa tay, rồi ngồi xuống kế đá vò bánh gạo phụ bà. Sao hôm nay bà làm nhiều bánh vậy? Cháu bà sắp về, ba mẹ nó đã ra sân bay đón. Cháu bà vừa xuống máy bay thì gọi nói thèm bánh gạo. Cháu cố lát nữa cũng cầm một ít về ăn. Bên này bà làm xong rồi, cháu nếm thử đi." Nói hết lời, bà lại nhìn Tô Nhiễm cười hi hả. "Cháu cố cái càng lúc càng đẹp, lại đây ăn thử nào. Chẳng phải cháu thích ăn bánh gạo bà làm lắm sao? Cháu thử xem hôm nay bà làm có ngon hơn thường ngày không?" Bà cụ đưa bánh gạo cho Tô Nhiễm. Tô Nhiễm đờ đẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Lệ Minh Vũ kéo cô ngồi xuống, anh nói thầm, "Bà biết ba mẹ ruột của anh Tô nhiễm loáng cái hiểu ra, bà cụ xem hai người họ thành cố hoài dương và giang lăng. tôi nhiễm mỉm cười nhận bánh gạo, cô nghĩ thầm bà cụ này chắc chắn biết nhiều về ba mẹ anh. Cháu cô gái, sao không ăn? Bà cụ quan tâm cô. tôi nhiễm vội vàng cắn một miếng, bánh gạo rất ngon, vị ngọt ngào lan khắp miệng cô. Bà ơi, bánh ngon lắm! hai cháu thích là bà vui rồi bà làm nhiều lắm hai cháu mà không tới bà cũng định mang qua à tiểu vũ của hai cháu đâu lâu rồi bà không gặp nó bà cụ hỏi thăm tôi nhiễm trầm lặng lệ minh vũ cười tiểu vũ đi học rồi bà ồ oh, thời gian nhanh quá mới chớp mà tiểu vũ đi học rồi bà cụ than thở tôi nhiễm cảm thấy nghi ngại Có vẻ như Lệ Minh Phũ là con của một cố hoài Dương và giang lăng, vậy đứa con gái mà mẹ nói là sao? Tổ nhiễm hoàn toàn mù mờ.